Y qui chỉ số cảm xúc thay đổi cuộc đời phụ nữ. Công ước cãi vã trong tình yêu nam nữ. Một cãi vã nảy lửa đừng chiến tranh lạnh. Nam nữ đang yêu mà không bao giờ cãi vã thì có lẽ là trước giờ họ không hề yêu nhau. Còn với những cặp đôi yêu nhau thật sự khi tâm trạng họ không tốt hoặc là đôi bên nói chuyện không hòa hợp thì cãi vã lại trở thành một cách thức giao tiếp. Tuy nhiên không phải là điều gì xấu cảm. thế nhưng chiến tranh lạnh thì tuyệt đối không được điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên và cũng là biểu hiện của sự ích kỷ một cuộc cãi vã khôn ngoan bao giờ cũng tốt hơn là chiến tranh lạnh h a dùng văn đấu đừng dùng võ đấu bất luận là nam hay nữ khi cãi vã đều không được động chân động tay phụ nữ đánh đàn ông là mất phong cách còn đàn ông đánh phụ nữ thì đáng gì là đàn ông nữa bạn đương nhiên có thể quăng ném đồ đạc nhưng rồi sẽ phải khổ sở mà thu dọn đống bừa bãi đó tuổi trẻ mà làm chút việc tổn thương người khác thì cũng không phải là điều gì t ỏ tát lắm dĩ nhiên là bạn có thể quăng ném một cây gối hay cây đệm để tạo ra không khí cho cuộc cãi vã nhưng chớ động tay v ề đối phương hãy dùng văn đấu chứ đừng dùng võ đấu bà khi gặp phải vấn đề phải cùng nhau thảo luận không được cho qua người nam hoặc người nữ vừa mới cãi nhau đã muốn lần tránh vấn đề thì lần cãi nhau đó còi nhiều công cốc tạm không nhắc đến việc không thể giải quyết vấn đề trước mắt mà còn có khả năng cãi cọ đến mức đoạn tuyệt tình cảm khi phát sinh vấn đề lúc cãi nhau tuyệt đối không nên tính toán soi mói những chuyện cũ của đối phương cứ như vậy thêm nợ mới chẳng nói làm gì nợ cũ lại có khả năng trở thành vết d ạ n nứt mới người thích gọi lại những chuyện đ a qua thực sự là quá vô lý nói là thích kiếm chuyện thì cũng không có gì là quá đáng 4 ố n cần thể diện và cũng cần giữ tình cảm đôi bên, không được cãi vã ở trốn đông người hay trước mặt người thân, trẻ nhỏ và bạn bè. Nếu bạn muốn cãi nhau thì hai người đóng cửa lại mà giải quyết, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm đối phương mất mặt. Không thì tình cảm đôi bên cũng khó mà giữ được. Có cãi nhau thì cũng phải nắm rõ nguyên tắc, đừng chỉ nói về những thứ mất đi mà không nhắc đến những thứ ta có được. bởi vì tình yêu là thứ tồn tại giữa hai bên và tôn trọng đối phương cũng chính là giữ thể diện cho chính mình. năm, hãy sử dụng ngôn ngữ văn minh. Những kẻ hễ cứ cãi nhau là mắng mỏ người khác, nhận tiện hỏi thăm cha mẹ của đối phương thì tự họ đã để mất bà điểm rồi. đừng tự làm mất mặt mình rồi lại còn ảnh hưởng đến thể diện của cha mẹ. Ngoài việc phải sử dụng ngôn ngữ văn minh, những đôi nam nữ khi cãi nhau cũng không được nói những lời quá cay nghiệt. khi đối phương không có đường xuống thì bạn cũng tự chặn đường lui của chính mình rồi. s sự tức giận ngày nào thì giải quyết ngày đó. vấn đề xảy ra hôm nay thì cãi vã hết hôm nay. tuyệt đối đừng để sự thù h à n h kéo dài đến ngày mai. trước khi chưa hòa giải, đôi bên không được đóng cửa bỏ đi, không được không n g h e điện thoại, không được im lặng không nói gì, càng không được không nấu cơm. tắm rửa và giặt rũ. Nếu muốn chia tay thì thật ra không cần cãi nhau làm gì nữa. Còn những cặp cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường thì nghĩa là họ vẫn còn đang ngập tràn trong tình yêu say đắm. 7 không nói chia tay khi cãi vã, cho dù là vì sao bạn tức giận hay vì lý do gì mà đôi bên tranh cãi thì cũng phải tỉnh táo và lý trí một chút, đừng biến chia tay thành một bài hát. Những người hơi tí là lấy chuyện chia tay để uy hiếp đối phương, tưởng thông minh nhưng ngược lại chẳng thông minh chút nào. nên nhớ rằng chia tay chỉ có thể kết thúc vấn đề chứ không thể giải quyết vấn đề. dùng sai phương pháp chị e là càng cãi vã càng không thể chịu đ ự n c nổi. 8. đôi bên cần phải xin lỗi nhau khi cãi vã cần thay phiên nhau nói cầu xin lỗi nói chung là một người phải im lặng trước sau khi cãi nhau càng cần phải nói lời xin lỗi thế thì lần sau có cãi vã cũng còn vui vẻ được nếu mỗi lần cãi vã đều phải chống đối quyết liệt hoặc là tranh cãi đến a n h sống tôi chết thì không phải là bạn đang cãi nhau mà là tự trúc mệt mỏi vào người dần dần tình yêu sẽ trở nên xa cách 9. đàn ông phải biết nhường nhịn phụ nữ, đàn ông phải có khí chất của đàn ông. Muốn một người phụ nữ suy nghĩ và giải quyết vấn đề giống một người đàn ông thì chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Hậu phương vốn luôn không vững chắc, đã vậy loại đàn ông ở đâu cũng làm quen kết bạn với phụ nữ thì càng chẳng làm được việc gì lớn lao. Dĩ nhiên bạn có thể cãi nhau với cô gái mà bạn yêu, nhưng hãy luôn mở rộng trái tim và bờ vai của mình dành cho cô ấy một cái ôm ấm áp ngay khi cô ấy quay về phía bạn. 10. phụ nữ phải biết cảm thông và tha thứ cho đàn ông. Phụ nữ cần có sự dịu dàng của phụ nữ. Muốn một người đàn ông xử lý vấn đề theo cách của phụ nữ thì càng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Phụ nữ mà cứ thích đấu đá cạnh tranh với đàn ông, bất chấp không gian thời gian thì sẽ không thể có được hạnh phúc. bạn cũng có thể cãi nhau với người đàn ông mà mình yêu nhưng hãy nhìn xa trông rộng một chút để cho người đàn ông dù có bay xa đến đâu khi quay đầu lại cũng nhìn thấy tình yêu sâu đậm của bạn việc mà phụ nữ tuyệt đối không thể thừa nhận thường nghe đàn ông kéo ca về việc phụ nữ hiện nay vừa tham hư danh lại mê tiền với cách nói đầy vẻ khinh miệt và xem thường thật ra trên thế giới này chỉ có đàn ông sống không nổi nếu thiếu tiền, còn phụ nữ chỉ khi thiếu tình yêu mới sống không nổi. mà cũng bởi một chữ yêu này mà có những người phụ nữ sẵn sàng đánh đổi cả tiền bạc lẫn mạng sống của mình. phụ nữ tham hư danh và tiền bạc của đàn ông dĩ nhiên là không đúng, nhưng đàn ông để phụ nữ tiêu tiền của mình hoặc là cho rằng đàn ông phải luôn nỗ lực vì cuộc sống thì đều đã biến thành người đàn ông thực sự của phụ nữ rồi. chẳng qua c ũ n cũng chỉ là suy nghĩ còn sót lại của xã hội nam quyền trước đây mà thôi phụ nữ không cần quá đ ể tâm làm gì trong cuộc sống này phụ nữ có hay không có tiền đều không thể thiếu tình yêu trong trái tim họ tình yêu và tiền bạc không hề liên quan chỉ cần họ đem lòng yêu một ai đó thì chính là đã chạy đến chân trời góc biển mà chẳng mang gì đến an nguy của bản thân nữa chỉ cần có tình yêu thì phụ nữ sẽ to gan hơn đàn ông rất nhiều. bên cạnh chúng ta có rất nhiều phụ nữ như vậy. thế nhưng càng yêu lại càng để tình yêu vụt mất, càng tìm kiếm lại càng không thể tìm được một tình yêu đích thực. không phải vì đàn ông trên thế gian này đều không tốt mà bởi vì có những cô gái trở nên khó r u n g động khi lâu ngày không có tình yêu mong muốn nhưng lại nóng nảy, nguyên tắc nhưng lại hay xình sự, y ê u sầu đậm nhưng lại hà khắc. đàn ông thường bị nhấn chìm bởi tiền bạc, còn phụ nữ lại bị nhấn chìm bởi tình yêu. Không ai có thể phủ nhận rằng khi đối diện với sự lựa chọn về mặt tình cảm, phụ nữ thường làm những điều cao quý và đẹp đẽ hơn đàn ông. cũng chính bởi như vậy nên mới có sự bất đồng gây thương tổn giữa đôi bên có lẽ vấn đề không phải là do ai có lỗi với ai mà chỉ là do bất đồng quan điểm mà thôi sự thông minh của đàn ông nằm ở chỗ anh ta biết lúc nào nên nắm lúc nào nên buông trong mọi hoàn cảnh đều có thể tam thập lục kế tẩu vi thượng sách còn với phụ nữ nỗi khổ của họ chính là khi yêu là họ yêu đến chết đi sống lại kể cả cuộc đời của họ đều có thể vì người đàn ông mình yêu mà chịu tổn thương thật ra vẻ dịu dàng y ê u tú ở mỗi người phụ nữ có lẽ sẽ có sự khác nhau nhưng sự nhạy cảm và tính hay nghi ngờ lại vô cùng giống nhau thậm chí ngay cả sự khôn vặt trước mặt đàn ông cũng khá tương đồng còn với đàn ông miễn là anh ta hiểu được một người thì những người khác chẳng cần bàn tới ngày nay vẫn có những người phụ nữ thích nói về đòn tâm lý trung quy có một số người lại coi đó là biện pháp hay để tìm hiểu và thu phục đàn ông trên thực tế nói trắng ra đó chỉ là mấy trò khôn vật mà thôi nếu như sự chân thành trong tình yêu dính phải mánh khóe này nếu như sự sáng suốt trong hôn nhân lại biến thành ngón t r ò này người khóc r ố t cuộc sẽ là ai phụ nữ chắc chắn là người hiểu rõ nhất những người phụ nữ chỉ biết d ã y dụ vô vọng và không ngừng oán trách khi bản thân đau khổ và hoang mang trong tình yêu lại thường không chịu đối mặt với hiện thực thế là tình yêu tan vỡ hôn nhân sụp đổ rồi họ lại quy trách n h i ệ m lên người đàn ông. Ngay cả bạn còn chẳng hiểu nổi trái tim mình thì nói chi đến chuyện sưởi ấm tình cảm của người khác. Đến bản thân bạn đã trở thành một đống hoang tàn thì nói chi đến việc giữ gìn tình yêu của một ai. Nếu phụ nữ đã không thể chấp nhận thiếu đi tình yêu, chẳng thà đi tìm hiểu chân lý của tình yêu trước, học cách t r ì n h đốn, nhận thức rõ bản thân là bước đầu tiên. Tin tưởng đối phương, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác là bước thứ hai. có nhiều lúc chúng ta chỉ biết một mình đắm chìm trong khát khao t h ị n trường địa cừu trong cái nắm tay đến bạc đầu dài l a o kia thứ còn lại hoài chẳng chỉ là sự thức tỉnh sau khi nhẫn nại đã đi qua chứ không còn là thứ tình yêu t h u ở ban đầu. có một số phụ nữ trong quá trình này còn ngộ nhận bản thân thiếu đi tình yêu mà bỏ quên hạnh phúc trong tay nhưng vẫn có những người phụ nữ sẵn sàng coi tình yêu hôn nhân là một sự nghiệp khác nên cho dù rơi vào nơi tối tăm nhất cô ấy vẫn có thể trở thành một chú bướm xinh đẹp tràn đầy hy vọng lặng lẽ bay về phía có ánh sáng. Những người phụ nữ như vậy sẽ theo một người đàn ông đến cùng vì cô ấy không tham lam, không tuyệt vọng, không vội vàng, không từ bỏ, biết tự thưởng thức trời cao đất rộng khi lùi một bước, khiến mình trở thành một phong cảnh vĩnh hằng trong lòng người đàn ông. Dù anh ta có đi đến nơi nào, có bay được bao xa, thì vẫn luôn nằm trong trái tim của cô ấy. đương nhiên để làm được điều này vẫn cần người đàn ông phải bằng lòng hoặc là lãng tử chịu quay đầu. Nếu bản thân bạn không làm được, vậy đừng chỉ cậy mạnh sò so đ o chỗ tốt chỗ xấu của đàn ông, bởi có xấu bạn nhất định chẳng quản nổi, mà có tốt bạn cũng c h ờ i chắc giữ được. người yêu bạn và người làm tổn thương bạn có thể cùng là một người sự thật phũ phàng đôi khi lại ẩn giấu trong điều mà bạn tự lừa dối mình lừa dối người mà bản thân lúc nào cũng chỉ biết truy hỏi câu tại sao vốn chẳng hề có ý nghĩa thứ phụ nữ không thể chấp nhận được chính là thiếu vắng tình yêu bạn thân mến vậy thì đừng nên tự làm khó tình yêu của chính mình nữa chúng ta không thể chịu nổi sự khảo nghiệm và tình cảm cũng trở nên mong manh dễ vỡ chỉ có những người phụ nữ phải có thể thỏa mãn với niềm vui trong tình yêu và hôn nhân, sẵn sàng chấp nhận sự biến đổi của cuộc sống hôn nhân mới có thể là một người phụ nữ không bao giờ thiếu vắng tình yêu nữa. Khám phá 10 mật mã tình yêu của nam giới, anh có yêu em không và anh còn yêu em không là hai vấn đề mà phụ nữ luôn cảm thấy bối rối thậm chí có những người cả đời không thể tìm được câu trả lời mà mình mong muốn hạnh phúc vì thế mà vụt khỏi tầm tay có lúc đàn ông nói yêu bạn nhưng lại không thật tâm yêu bạn cũng có lúc đàn ông không hề nói yêu bạn nhưng lại đặt bạn t r ọ n vẹn trong trái tim họ cho dù tình yêu có mãnh liệt thế nào thì cũng chỉ nồng ấm trong hai năm đầu sau đó đàn ông thường nguội lạnh dần họ có cách. Yêu của riêng họ và phụ nữ không thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của họ cả. đây cũng là một trong những nguyên do vì sao dẫn đến những bi kịch trong tình yêu. vì thế mà những cô gái của tôi ơi hãy học cách giải mã tình yêu và học cách dần dần thấu hiểu người đàn ông của bạn đi nhém phải có trách nhiệm với tình cảm của chính mình trách nhiệm ở đây không nằm ở việc yêu là cưới cưới rồi thì không được phép ly hôn mà nó thể hiện ở chỗ khi yêu là yêu bằng tất cả tấm lòng phải có trách nhiệm trong hôn nhân để cho bắt đầu tốt đẹp thì kết thúc cũng viên mãn những người đàn ông luôn d ò dự trong tình yêu không kết hôn vì cha mẹ không đồng ý ly hôn lại vì bị vợ ép buộc không làm chủ được tình cảm của chính mình thì nghĩa là bản thân họ không có năng lực để yêu. อิวอกรม kiên nhẫn chờ đợi bạn người đàn ông khi yêu mà không có sự kiên nhẫn chờ đợi người phụ nữ của mình thì trong hôn nhân lại càng không biểu hiện cơ bản nhất của người đàn ông khi yêu là lúc chờ đợi bạn anh ta không vội vã thúc giục hay phàn nàn anh ta xem việc yêu bạn là chuyện lớn nhất do đó mà sự kiên nhẫn dành cho bạn cũng là rất lớn dĩ nhiên ở đây không nói đến những cô gái mà mỗi lần ra ngoài là mất hơn 2 tiếng đồng hồ để trang điểm sửa soạn luôn luôn trễ giờ và luôn không có ý thức lại còn không biết nói lời xin lỗi, chủ động gánh vác chi phí sinh hoạt, cho dù là trong tình yêu hay hôn nhân, hai người sau khi xác định mối quan hệ tình cảm cần chủ động gánh vác chi phí sinh hoạt của cả hai. Hơn nữa, một người đàn ông giúp đỡ phụ nữ về mặt kinh tế thì chỉ có thể là vì tình yêu mà thôi. tiền cũng là một trong những thước đo của tình yêu đàn ông mà keo kiệt với người phụ nữ mình yêu thì ắt hẳn bờ vai anh ta cũng không đủ vững chãi để bạn dựa vào dĩ nhiên bạn không cần anh ta nuôi mình nhưng anh ta thì nhất định phải nuôi được trái tìm bạn ủng hộ sở thích cá nhân, anh ấy sẽ ủng hộ mọi sở thích có lợi ích cho sức khỏe và tinh thần của bạn. Đối với anh ấy mà nói, sự vui vẻ của bạn là quan trọng nhất. Anh ấy cho bạn cả không gian của mình, chính là muốn nhìn thấy bạn bay nhảy tự do trong không gian ấy. Dĩ nhiên là anh ấy sẽ ngăn chặn những việc làm không tốt của bạn, như việc ăn kiêng, giảm cân chẳng hạn. Béo không phải là chuyện tốt, nhưng anh ấy cũng sẽ không vì bạn phát phì mà bỏ rơi bạn đâu. Việc yêu một người phụ nữ sẽ khiến đàn ông trở nên khoan dung hơn bởi bụng dạ hẹp hòi sẽ không thể chứa đựng được một tình cảm lớn. Thường xuyên mua những vật dụng sinh hoạt cần thiết. tan ca về nhà mà không mang theo hoa thì cũng phải có thức ăn trước khi đi công tác là bơm đầy tủ lạnh vì bạn mà nấu nước đường nâu hoặc là mua giấy vệ sinh từ việc lớn như mua đồ nội thất đến việc nhỏ như mua bàn chải đánh răng một người đàn ông thường xuyên chủ động mua sắm những vật dụng cần thiết trong nhà át hẳn là vì anh ta yêu bạn và yêu gia đình nhỏ của mình rất nhiều lãng mạn nhất không phải là chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến mà chính là anh ấy sẽ mua thức ăn cho bạn cả đời. Thật ra tình yêu của đàn ông cũng tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nếu phụ nữ không để tâm, để ý mà thấu hiểu thì chớ có than phiền gì cả. Xin lỗi khi làm sai. trong cuộc sống việc phạm lỗi là hết sức bình thường nếu như lỗi lầm đó gây ra sự hiểu lầm hoặc tổn thương đến người khác thì đàn ông nên chủ động nói lời xin lỗi không nhất định cứ phải nói ra bài chữ anh xin lỗi nhưng nhất định phải làm sao để người phụ nữ cảm nhận được sự thay đổi và cảm thấy hài lòng đàn ông chân chính là người biết tôn trọng người phụ nữ yêu quý của mình có thể nói lời xin lỗi ngay từ lần đầu tiên phạm lỗi đây mới chính là người đàn ông yêu bạn sâu sắc nhất chủ động gắn kết mẹ chồng nàng dâu người đàn ông luôn để mẹ và vợ mình cãi vã đến mức chẳng khác gì nồi cháo hỗn độn thì bản thân anh ta cũng là người thiếu năng lực kiểm soát cuộc sống. hoặc là bị mẹ nuông chiều thành một kẻ ngốc hoặc là bị vợ điều khiển thành một kẻ vô dụng một người đàn ông n h ư vậy có thể yêu được bao nhiêu những người biết điều chỉnh mối quan hệ giữa mẹ và vợ khiến cho cuộc sống trở nên hòa hợp bởi lẽ tình yêu của anh ấy già rất lớn không nỡ để người phụ nữ mình yêu thương phải chịu tổn thương chịu trách nhiệm dạy dỗ con cái cha là người có trách nhiệm giáo dục con trong khi mẹ là người dành cho con tình yêu ngọt ngào yêu mẹ dĩ nhiên sẽ yêu con, cho dù không phải là thân sinh đi chăng nữa thì cũng yêu nhau yêu cả đường đi lối v n đàn ông Trung Quốc rất khó lòng toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái của người khác. nếu như bạn đã tìm thấy một người như thế thì tình yêu của anh ấ y á t hẳn là thật lòng thật x ạ và vĩnh viễn, viễn không bao giờ thay đổi. sự thấu hiểu đến từng chi tiết nhỏ, bất kể chúng ta yêu rồi hay đã trải qua tình yêu dù bao lâu, những biểu hiện của sự thấu hiểu và xúc cảm là sự ám thị tình yêu nam tính nhất. khi bạn đang nấu cơm, anh ấy tiến lại gần, vuốt ve mái tóc của bạn, đôi khi ôm lấy bạn và hôn bạn. những lúc có mặt người khác, anh ấy sẽ dùng ánh mắt để trò chuyện với bạn. hãy tin tưởng người đàn ông như thế, cho dù đã ở bên bạn bao lâu, anh ấy vẫn luôn yêu bạn sâu sắc. anh ấy nhất định sẽ có mặt ngay trong thời khắc mà bạn cần anh ấy trong cuộc sống ngoài tình yêu xa đàn ông còn rất nhiều việc phải làm muốn anh ấy yêu bạn và ở bên cạnh bạn mọi lúc mọi nơi là điều mà không một người đàn ông nào làm được thế nhưng người đàn ông yêu bạn nhất định sẽ ở cạnh bạn những khi bạn yếu lòng mệt mỏi đừng tin rằng một người đàn ông để bạn tự tìm đường về nhà hoặc ngay cả lúc bạn sinh con anh ta cũng đang bận mà có thể dành cho bạn một tình yêu thật sự. Vì sao soái ca không lấy mỹ nữ? Bây giờ người đẹp đã trở thành một cách gọi xã giao. Nếu gặp phụ nữ mà không gọi là người đẹp thì nghe có vẻ không được lịch sự lắm. Trước đây đàn ông thích gọi phụ nữ là em yêu nhưng không phải với người phụ nữ nào cũng gọi được như vậy. vậy thì chi bằng gọi là người đẹp để ai nấy đều thoải mái và vui vẻ trong cuộc sống có thể gặp được một người phụ nữ xinh đẹp quả không nhiều vẻ đẹp cao quý nhất chính là cái đẹp tự nhiên thuần túy bên cạnh các tiêu chuẩn về đường nét trên khuôn mặt còn về kể đến màu da trang phục và lời nói đường Tam Lý Xuân ở Bắc Kinh là nơi xuất hiện người đẹp khá nhiều. vào buổi chiều cuối tuần ngồi ở quán cà phê ngoài trời Starbucks gần Quảng trường n h ỏ m nhìn đám đông người qua lại, Át h ẳ n sẽ gặp những cô gái xinh đẹp nổi bật. chỉ cần cái nhìn thoáng qua với ánh mắt lồi quấn hấp dẫn đã là một vẻ đẹp tuyệt mỹ rồi. dĩ nhiên đây cũng là nơi toàn trai đẹp, những chàng trai trẻ tuấn tú và cả các bậc trung niên t r ữ n g trạc trưởng thành. nếu bốn mắt nhìn nhau thì hãy tránh ngay đi. nếu bạn không muốn bị gọi là đồ mê trai, có điều bên cạnh những xoáy ca này đa số không phải đều là những cô gái đẹp. họ bước đi chậm rãi hoặc nắm tay hoặc ôm hôn, ánh sáng của hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt khiến họ trở nên xinh đẹp lạ thường. vốn dĩ nên là công chúa sánh đôi cùng hoàng tử, trai đẹp cưới gái xinh, kim đồng cùng ngọc nữ, thế nhưng trong cuộc sống thực tế lại không n h ư vậy. b y giờ sánh đôi cùng hoàng tử là những bà mẹ đơn thân trùng bước cùng trai đẹp lại là những cô nàng xuất thân bần hàn ai nấy đều hy vọng rằng kim đồng ngọc nữ sẽ hạnh phúc trăm năm nhưng cuối cùng cũng chỉ có truyền thuyết mà thôi còn những người có phúc có được cái đẹp có khả năng sẽ làm được mọi thứ nhưng đa phần đều là những chàng không đẹp lắm tất nhiên họ là những người có tài vật lực bởi vì cái mỹ của mỹ nữ đều hầu như phải được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh xã hội ngày nay phụ nữ đẹp thường được yêu chiều vô cùng bởi vì mọi người đều thích họ đặc biệt là đàn ông đối đãi với người đẹp thường sẽ nhịn bà phần có nhiều lúc người đẹp dễ dàng nói chuyện, dễ dàng làm việc, dễ dàng sinh tồn, ngay cả khi phạm phải sai lầm cũng dễ dàng được tha thứ. p h ò n g tròn kỳ quái mà xã hội nam quyền vẽ ra cũng đã giam cầm hầu hết các mỹ nữ trong cuộc sống. Thế là bọn họ nuông chiều sự yếu đuối, quen thuộc với việc tùy tiện, điên cuồng với tuổi trẻ, ỷ lại vào sắc đẹp của bản thân, tưởng rằng có thể ăn uống và sinh sống được bằng những điều này. thực ra dù có xinh đẹp đến mấy phụ nữ qua tuổi 30 nếu muốn tiếp tục xinh đẹp thì cần phải có tiền để nuôi dưỡng nhìn vào những cô gái xinh đẹp thời thiếu nữ nếu như được gả vào những gia đình bình thường và sống một cuộc sống vất vả thì nét đẹp cũng nhanh chóng bị thời gian mài mòn không để lại dấu vết còn những phụ nữ sống cuộc sống giàu sang nhàn hạ thì ít nhiều cũng có thể cứu vãn được một chút dấu vết thời gian trên gương mặt mình, lại thêm có sự hỗ trợ từ công nghệ nhân tạo thì đẹp vượt thời gian thực tế chính là một cái giá rất đắt. đàn ông đa phần đều không có can đảm đi nuôi gái đẹp, chỉ là thích ngắm nhìn những người phụ nữ xinh đẹp như hoa, còn lấy về nhà lại là những người bình thường vừa thực dụng lại vừa không tốn kém. có lẽ đàn ông đầu tiên sẽ không vì tầm h ồ n đẹp của một người phụ nữ mà yêu cô ấy nhưng phàm là những người đàn ông đã từng yêu đều biết rằng cái đẹp nào mới có thể mãi mãi tỏa ra sự ấm áp trong cuộc sống thường ngày giống như ngọn đèn ở một nơi không xa luôn luôn soi sáng con đường trở về nhà. sau cùng vợ của những anh chàng x o á i cai đó hầu hết là những người phụ nữ có ngoại hình rất bình thường hơn nữa ngày nay hiện tượng tình chị duyên em cũng dần phổ biến hơn ngược lại những người đàn ông có tiền đều muốn cưới vợ mỹ nữ tái hiện một bộ phim hiện thực mỹ nữ và giả thú mỗi người cưới vợ theo n h u cầu của mình chỉ cần tâm hồn yên bình vui vẻ là được thực ra trong phương diện yêu và cưới đàn ông luôn thực dụng hơn phụ nữ rất nhiều khi nói đàn ông c h à n g hòa hoặc bạc tình đều là vì vốn s ĩ đó không phải là tình yêu hoặc không còn yêu nữa đàn ông đều thích chiều chuộng mỹ nữ nhưng khi lấy vợ lại thường không phải vậy. Về mặt này đàn ông có vấn đề và mỹ nữ cũng cần phải có trách nhiệm. trời phú cho xinh đẹp là một việc tốt nhưng vì đẹp mà mệt mỏi thì trở thành một việc phiền não. đàn ông trước nay đều trốn tránh sắc r ố i quá nhiều phụ nữ ngày cả xinh đẹp cũng thiếu người quan tâm. thực chất cuộc sống chính là những tháng ngày bình thường. một mặt như một chiếc áo da hòa mỹ, mặt khác lại như chiếc chăn có đầy giận. huống hồ gương mặt dù có đẹp đến mấy thì thời gian lâu dần cũng sẽ vì mỹ phẩm mệt mỏi mà trở nên tê bì cũng sẽ vì quá nhiều phiền phức mà mặt mũi trở nên khó ư ơ m nếu bạn là một cô gái xinh đẹp thì cũng đừng vội ỉ quá vào sắc đẹp của mình bởi dù đẹp đến đâu thì cũng đến lúc già nuông. Chi bằng hãy để bản thân trở thành một người tài giỏi đây mới chính là sự hoàn mỹ vượt ra khỏi giới hạn của tuổi tác. còn nếu bạn không xinh đẹp thì càng không nên quá chú tâm đến vấn đề ngoại hình. có rất nhiều phụ nữ đều bình thường như vậy, chi bằng kiên cường tỏa ra sự ấm áp và trí thức. thì tình yêu của người đàn ông cũng sẽ như thường lệ mà đến như đã hẹn. 12 quy tắc của tình yêu hiện đại những người yêu nhau khi còn quá trẻ thường chẳng đi đến kết quả gì tốt đẹp cảm phần lớn đều sẽ là kỷ niệm trong những tháng năm tuổi trẻ mà thôi bởi thế mà bây giờ thất tình cũng chỉ là chuyện thường đừng nên lãng phí thanh xuân của bạn trong đám mây mù ấy. Li hôn cũng không phải là điều gì t o tát, đó là vì có thể hai người không thật sự còn yêu nữa, muốn một mình tự đi trên con đường còn lại. Bởi vậy, đừng vì một người không yêu mình mà đau khổ, càng không nên dùng sự phản bội để kết thúc một đoạn tình cảm vốn đã từng sâu đậm. cho dù có ly hôn thì đàn ông cũng sẽ không bao giờ cưới người phụ nữ đã ngoại tình với mình trước đó. bởi lẽ anh ta sẽ chẳng thể nào quên được người vợ cũ của mình đâu. thế nên đừng nên yêu một người đã có gia đình và càng không nên ép anh ta vì bạn mà ly hôn. bạn đương nhiên có quyền bảo vệ tình yêu của mình giữ gìn sự yên ấm của gia đình mình lựa chọn làm một kẻ đối phó trong hôn nhân cho nên bạn cần phải chú trọng vào phương pháp làm một chiếc đinh gắn chặt trong vị trí then chốt thay vì biến mình thành một hòn đảo cô độc không có sự sống ngay cả khi bạn lớn tuổi hơn một chút thì cũng đừng bao giờ tự mình buông bỏ tình cảm bởi vì một người phụ nữ luôn được sống trong tình yêu mới có thể mãi trẻ trung xinh đẹp vì thế lúc nào bạn cũng phải nhớ rèn luyện và duy trì sức khỏe cũng như sắc đẹp của mình đừng có ý định biến tình yêu thành chiếm hữu không ai trân trọng và đánh giá cao một tình yêu như thế cả cũng vì thế mà phụ nữ đừng cứ đem tình yêu của mình ra làm đề tài để tàn gẫu càng nói nhiều càng khiến tình yêu ấy trở nên không còn giá trị gì nữa đừng có ý định ép buộc phụ nữ vào những cái gọi là chuẩn mực truyền thống, nó không có sự bình đẳng và tôn trọng, vì vậy mà không có ai chấp nhận được thứ tình yêu như thế cảm. đàn ông đừng nên tự đem mình ra nói chuyện, càng nói càng khiến bản thân không đáng giá nữa. thật ra những đau khổ mà người khác gây ra cho bạn bạn đều có thể buông bỏ được nếu như không làm được thì có lẽ cũng không hẳn là vì tình yêu mà chính là vì lợi ích của bạn chính vì thế bạn không thể vừa có cá vừa có gấu nếu cứ muốn luôn phản nàn không ngớt thì e là cả hai đều không thuộc về bạn Xã hội ngày càng phát triển thì tình cảm của chúng ta cũng có nhiều thay đổi. Thoải mái thừa nhận bao giờ cũng tốt hơn là lén là lén lút. Vì vậy, ai trong chúng ta cũng đều có thể làm ra những việc sai trái trong mắt người khác. Quan trọng là hãy để tâm đến sự độ lượng của chính mình thì hơn. Ngày nay, tình yêu càng thêm mãnh liệt và cũng trở nên mong manh hơn. Chúng ta cần biết nắm bắt những điều tốt đẹp, nhưng nếu như quá thực tế, thì sẽ bỏ lỡ nhiều thứ hay ho trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ bào chữa cho sự yếu đuối của chính bạn, nếu không bạn sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc. Tình yêu hiện đại đều ít nhiều để lại trong chúng ta những vết thương, trải qua nỗi đau, chúng ta đứng lên bắt đầu lại con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình. Từ đó cũng biết trân quý hạnh phúc ấy hơn và cũng trưởng thành hơn. Vì vậy hãy học cách nhẫn nại và cho bản thân mình chút thời gian. Nếu như bạn đã đi trước thời đại, thì bạn phải chấp nhận những thử thách khắc nghiệt. Còn nếu như bạn đã bị tụt lùi lại phía sau, thì cũng không thể nói mình là người cuối cùng được. vì thế tình yêu hiện đại nói nặng không nặng nói nhẹ cũng không nhẹ hạnh phúc của nam nữ là một đôi o a n già hạnh phúc một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp đầu tiên phải nói đến sự thống nhất về năng lực của hai người bởi vì có đối thủ thì mới có hứng thú có hứng thú thì mới có năng nổ hăng hái anh thêm một viên gạch thì tôi thêm một mảnh ngói làm sai thì làm lại làm đúng thì kiên trì tiếp tục hạnh phúc đích thực chính là được xây dựng nên bằng cách đó. Tình yêu và hôn nhân không phải là vở kịch của một người, mà năng lực của đối phương càng cao, khiến khả năng của chúng ta được dịp phát huy. Trong quá trình này, nếu như quá yếu đuối hay quá mạnh mẽ, đều không mang lại kết quả tốt. Nói cách khác, chuyện thắng thua trong tình cảm nếu chỉ một mình bạn thì không thể nắm bắt được. có đôi khi bạn không cần phải tự đổ lỗi cho bản thân dù đúng hay sai thì cũng là từ hai phía chứ không phải chỉ riêng một mình bạn. tình yêu có thể nói là một cuộc chiến ngọt ngào và hôn nhân chính là lúc chúng ta hưởng thụ trái ngọt của chiến thắng người mà chúng ta yêu vừa là đối thủ cũng vừa là chiến hữu vừa cạnh tranh vừa cải thiện lẫn nhau vừa kết hợp một cách ăn ý tình yêu muốn lâu dài thì một bên cương một bên nhu và ngược lại nếu được như vậy thì từ tình yêu đến hôn nhân từ hôn nhân đến răng lòng đầu bạc chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi còn những kẻ điên cuồng lăng nhăng hèn nhát và phá r i chỉ tử thì bạn không cần theo đuổi làm gì cả. Họ sẽ chẳng thể trở thành đối thủ và càng không xứng làm chiến hữu của bạn. Có đối thủ nghĩa là sẽ có thắng thua. Nếu mà bạn nói bạn không thể thua thì chính là vì bạn không có năng lực. Còn nếu bạn có một chiến thắng đẹp thì cũng chính là vì bạn có một đối thủ giỏi. biển người rộng lớn nếu không phải oan gia thì chắc gì gặp mặt dù cứ hay c á i cọ đấu đá nhưng tình cảm lại sâu đậm chẳng ai buông được tay ai anh đến tôi đi yêu nhau đấy nhưng biết tiến biết lui biết cái gì cần t r â n trọng ngày dài tháng rộng cứ ngồi trên chiếc xích đu mà từ từ trò chuyện có những giai đoạn trong cuộc đời là để chúng ta trưởng thành hơn thậm chí những ngày tháng ấy chúng ta phải nếm trải nỗi đau vô cùng lớn nhưng bạn hãy tin rằng tất cả đều có cái giá của nó sẽ có giai đoạn khác trong đời là để chúng ta tận hưởng an yên và hạnh phúc những tháng ngày này cũng sẽ xảy ra nhiều điều trọng đại rồi bạn sẽ hiểu ra rằng đó chỉ như một cánh hoa rơi những cặp đôi hạnh phúc vốn dĩ là một cặp o a n i a m mỗi người họ đều lại có những thứ năng lực đặc biệt khiến đối phương cảm nhận được sự an toàn và ấm áp. Nếu như trong tình cảm bạn và đối thủ ngang tài ngang sức, thì anh ta sẽ luôn nắm tay bạn cùng nhau đi đến bạc đầu. Kiếp này cũng là mãi mãi. Bạn thân mến, hãy nhìn rõ ván cờ tình yêu của mình, tìm được đối thủ phù hợp với mình thì bạn mới có thể thắng một cách oanh liệt và thua mà không có gì phải hối tiếc. trong mắt không có tình yêu, bạn bè ly hôn hay nói về đủ các loại ông chồng còn kèm theo một câu tình yêu thiêng liêng như thế tôi không thể chịu được dù chỉ là một hạt cát. tôi thường nghe những câu nói như vậy trong một vài cuộc trò chuyện khác. đa số đều than vãn về sự nham chán và cô đơn của hôn nhân bởi móc từng lỗi lầm dù rất nhỏ của đối phương biến người đã từng rất thân yêu trở thành một kẻ đáng thương không hơn không kém. Tất cả chúng ta đều mong muốn có được một tình yêu đẹp và lãng mạn. Thế nhưng trong cuộc sống hiện thực này, những tình yêu quá đẹp và lãng mạn thường rất ngắn ngủi. Tính thẩm mỹ sẽ tách rời môi trường thực tế, lãng mạn sẽ khiến tình yêu đi sai con đường ban đầu của nó. Ở thời điểm mà nam nữ mới yêu, tình yêu t h ầ n k h i ế t chính là một khởi đầu tốt đẹp. Còn nếu đã đi vào tình yêu của hôn nhân, thì thật tốt, đó là cả một chặng đường ấm áp. tình yêu, đặc biệt là tình yêu đã tiến tới hôn nhân, tuy không bị hỗn độn n h ư những hạt cát, thế nhưng hai người có bối cảnh gia đình hoàn toàn khác nhau, vì tình yêu mà sống chung trong một mái nhàm, làm sao có thể không xảy ra mâu thuẫn và va chạm được? Hôn nhân không phải là riêng s í c h không ai trong chúng ta có quyền lấy danh nghĩa của tình yêu để ép buộc tình cảm của người khác. đàn ông chồng mời thước thì là chồng của bạn nhưng ngoài kia anh ta còn có một vài trò xã hội khác làm sao có thể chỉ có một mình bạn t r o n g thế giới của anh ta được đối với phụ nữ cũng tương tự n h ư vậy có những khi ta không thể hiểu thấu đối phương và không thể chấp nhận những khuyết điểm của họ thật ra đó là do sự kiêu căng của chính bạn khao khát chiếm hữu cứ khiến cho bạn nghĩ rằng đó là vì tình yêu về nguyên tắc thì sự trung thủy của đàn ông và phụ nữ là như nhau, không phải chỉ có đàn ông mới lăng nhăng, sự khác biệt nhà. đàn ông thường dùng phần thân dưới để xem xét vấn đề sau đó mới chuyển lên phần thân trên, còn phụ nữ thì ngược lại. do đó trong nhiều cuộc hôn nhân khi gặp vài vấn đề đều do những lời chỉ trích của phụ nữ. động một chút là đòi khiếu nại, những người đàn ông bắt đầu là một đầu mương nước, sau đó sẽ trở thành còn c á c trạch dứt khoát để đến với môn hộ mới. là người đàn ông hay phụ nữ sai? Tình yêu là trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát, không phải là tình yêu người dùng các tiêu chuẩn của thánh nhân để áp lên người khác thì thế giới nội tâm của họ đã không còn không rộng lượng nữa rồi. tôi thì ngược lại là một người phụ nữ thích duy trì một sự sạch sẽ thỏa đáng trong cuộc sống gia đình sáng s ủ a sạch sẽ cơm ngon cành ngọt phòng ngủ gọn gàng ngăn nắp có hoa tươi để thế giới riêng của hai chúng tôi càng thêm ấm áp nếu trong tình yêu của bạn chẳng may có một hạt cát thì hãy cẩn thận mà thổi nó đi vẫn giữ một ánh nhìn yêu thương một cử chỉ dịu dàng ấm áp đó mới chính là tình yêu đích thực biến tình yêu thành một thói quen tốt người ta vẫn luôn tin rằng ngay cả khi đàn ông và phụ nữ yêu nhau thì họ cũng vẫn là những người xa lạ nhất bởi vậy bất cứ lúc nào cũng cần giữ lại bà phần thể diện không phải chuyện gì cũng nói ra hết yêu nhau thì dễ nhưng để chung sống với nhau lại rất khó Khó ở chỗ chúng ta cứ luôn lấy tình yêu làm cái cớ bắt đối phương phải thay đổi thành một mẫu hình mà ta yêu thích, để rồi kết quả là nửa đường đứt cánh và sau đó chính bản thân ta lại hoàn toàn thay đổi. Tình yêu mà đòi hỏi quá nhiều thì không còn là tình yêu nữa mà chỉ là sự ham muốn ích kỷ mà thôi. tin rằng rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ luôn có một hình dung tốt đẹp về tình yêu. bởi vậy mà thế giới tình yêu của phụ nữ thường lãng mạn hơn đàn ông rất nhiều. thế nhưng tình yêu cũng có hạn sử dụng. nếu không biết cách bảo quản hợp lý thì nó sẽ biến mất. Vấn đề này không chỉ là trách nhiệm của đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng vậy. Đặc biệt là trong những ngày tháng n h ằ m chán và vô vị, sự lãng mạn của phụ nữ sẽ trở thành những lời c a thán phàn nàn. Thế là yêu ai cũng không hài lòng, gả cho ai cũng sẽ hối hận. Phải biết rằng không phải vì những người đàn ông bên cạnh bạn không đủ tốt mà bởi vì tình yêu của bạn chưa đủ sâu đậm. nếu tình yêu của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn thì cũng nên có chút yêu cầu với đối phương nhưng không nên c h ỉ dừng lại ở lời nói hay khả năng tài chính. Lời nói và tiền bạc không thể tạo ra sự lãng mạn đích thực mà chỉ tạo ra sự giả tạo phù phiếm mà thôi. có thể thấy rằng lãng mạn cũng khá mất thời gian vốn dĩ rất nhiều người trong chúng ta bây giờ đều không có điều kiện để bàn đến chuyện tình lãng mạn mà chỉ có thể chờ đợi những yêu cầu hợp tình hợp lý mà thôi c h o dù tình yêu của bạn bắt đầu như thế nào thì nó cũng chỉ mãnh liệt trong hai năm đầu nếu không tiến đến hôn nhân thì cũng trở nên nhàm chán còn đã tiến tới hôn nhân rồi thì cũng bắt đầu bị buông lơi thầy vì nói đây là một hiện thực tan khốc thì chi bằng nói rằng nó chỉ là một điều bình thường thôi tốt hơn là hãy bình tĩnh chấp nhận nó sau đó từ từ thay đổi trở thành một người thân cả đời không rời xa tay trái nắm tay phải có thật sự là không có cảm giác gì không vậy thì bạn hãy thử thiếu đi một cái xem sao nếu bạn cảm thấy h ố i tiếc thì chỉ bằng cứ để đôi tay ấy luôn ấm áp dần dần hình thành một thói quen kỳ thực đó chính là tình yêu mà chúng ta có được sau một thời gian dài chung sống hãy làm cho tình yêu của chúng ta trở thành một thói quen tốt nhé chẳng hạn như là một cái ôm tạm biệt một nụ cười khi gặp gỡ một đường lui sau khi tranh chấp một ly cà phê trên bàn hay là một hương thơm trên giường có rất nhiều chuyện hay ho để ta có thể biến chúng thành thói quen tốt hãy để cho tình yêu được thể hiện qua hành động không cần nói ra cũng đủ thấy ấm áp yêu là phải giữ lại bà phần thể d i ê n đừng cho rằng tất cả những gì chúng ta có được là vô điều kiện, không yêu cũng vậy, đừng nghĩ rằng mọi thứ chúng ta không có được là vô lý. Làm sao đối mặt với hôn nhân khi bị tổn thương? Nghe phụ nữ kể về một cô bạn vì sự lầm đường lạc lối của chồng mình mà đau khổ tột cùng. bây giờ người đàn ông đó trở về và cố gắng cải thiện tình cảm vợ chồng nhưng người vợ đã quá tổn thương rất khó h à n gắn khiến cho bạn bè xung quanh ai nấy đều lo lắng việc đem sai lầm của người khác trừng trị bản thân mình rất thường xảy ra trong cuộc sống người vô tội lại trở thành nhân vật chính người gây ra chuyện lại đứng sang một bên hoặc lúng ta lúng túng hoặc im lặng không nói gì hoặc đơn giản là giả điên giả dại nói với người phụ nữ này rằng thời điểm đó cô ấy nên yêu cầu sự giúp đỡ của chồng cùng nhau trải qua khủng hoảng tình cảm. chồng của cô ấy phải có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh chịu mọi hậu quả do những sai lầm của mình gây ra. tỏ ra là một người đàn ông trụ cột của gia đình, có thể giúp đỡ vợ con và chăm sóc tốt cho con cái. nhưng trước tiên là người vợ phải tha thứ cho chồng thì mới có thể làm lại từ đầu được. nếu không thì bất cứ lúc nào mối quan hệ tình cảm của hai người cũng có thể sụp đổ. nếu lựa chọn không nói ra thì nỗi đau âm ỉ sẽ tích tụ lại khiến bạn chẳng thể nói nổi. còn nếu lựa chọn nói ra nhiều hơn thì nó sẽ trở thành vết thương trong tìm bạn khiến cho bạn không nói nên lời. chúng ta cũng có thể quay lưng bỏ đi bất cứ lúc nào, chọn cách không tha thứ và không bao giờ gặp lại. thế nhưng nếu như bạn dùng cả thanh xuân của mình để trả thù một tình yêu dối trá hoặc là tự lấy niềm vui của chính mình trôn vùi theo một cuộc hôn nhân phản bội thì quả là một việc quá tàn nhẫn với chính mình. có thể tha thứ cho những lỗi lầm của chồng hay không, quyền quyết định là của mỗi người vợ, người khác không thể giúp gì được cả. Họ không làm dối tung dối mù lên đã là tốt lắm rồi. Chỉ là bạn đừng nên thỏa hiệp một cách dễ dàng khi mà sự khoan dung biến thành dung túng thì người đau khổ sẽ chỉ là bạn mà thôi. Cũng đừng tùy tiện nghe theo những lời nói kiểu như t h à làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Chúng ta có phải là một mảnh ngọc hay không còn phải chờ khảo nghiệm. Thật sự là là ngọc nát sẽ khiến tình yêu của bạn chết không có chỗ chôn chỉ sợ sau này bạn không thể tin tưởng thêm một lần nữa chúng ta dĩ nhiên là không nên rộng lượng với những kẻ tiểu nhân phản bội nhưng cũng phải hiểu rằng trên đời không có gì là hoàn hảo việc tốt thường trải qua nhiều trắc trở cũng nên rộng lòng tha thứ cho những người thật lòng hối cải. sự việc đã xảy ra thì đôi bên nên đối mặt giải quyết, đừng trốn tránh hay im lặng. Nếu không bỏ qua được thì thẳng thắn chia tay, giải thoát cho cả hai. Còn bỏ qua được thì cũng cần một lý do để hai người nắm tay nhau thêm lần nữa. Chỉ khi những việc gây tổn thương đối phương được giải thích rõ ràng, đôi bên thấu hiểu và chấp nhận tha thứ cho nhau thì mâu thuẫn mới thực sự không còn. Sau đó đừng bao giờ khởi lại chuyện cũ. Những việc đã qua thì để nó qua đi. Còn như vậy mới càng thêm trân quý và không có điều gì khiến mình phải tiếc nuối. Vẫn có người hỏi rằng mình nên làm như thế nào. Thật ra không ai có thể cho bạn một câu trả lời chính xác được. Còn có người vẫn nói về những dấu vết cũ. Điều đó phụ thuộc vào cách mà bạn lựa chọn tha thứ và buông bỏ như thế nào. Có những vết thương cần được cả hai bên cùng chữa trị. Không phải mọi vết thương đều chỉ có thể tự mình nếm trải. Thường là có người buộc chuông thì phải có người tháo chuông dù bạn vô tình hay cố ý gây ra tổn thương cho đối phương nếu như vẫn còn yêu thì nên dũng cảm nhận lấy trách nhiệm và giải quyết vấn đề giúp người mình yêu chữa lành vết thương ngay cả khi rời khỏi còn nếu như bạn là người bị tổn thương, cho dù bạn có tha thứ cho đối phương hay không, chỉ cần trái tim bạn chưa nguội lạnh, hãy nên dốc lòng đấu tranh để thoát khỏi cái vòng xoáy đó, dũng cảm vượt qua nỗi đau, cho dù đó là một nỗi đau mà bạn thật sự không thể chịu đựng nổi. Hãy mở cửa trái tim bạn ra để ánh sáng mặt trời chiếu rọi, trẻ lấp đi những tổn thương của bạn và thứ tình cảm đã khiến bạn đau khổ sẽ dần dần ấm áp trở lại. không có một kim chỉ nam nào cho những sai lầm trong tình yêu hay s a n g ã t r o n g hôn nhân chúng ta chỉ có thể dựa vào lương tâm của chính mình mới có thể tìm thấy con đường trở về đúng đắn. nếu như vẫn còn yêu thì đừng tùy tiện vứt bỏ nếu hôn nhân vẫn còn hơi ấm thì đừng dễ dàng buông tay hãy nắm chặt đôi tay ấy giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn mưa gió mịt mù này chúng ta đều sẽ già đi lúc ấy sẽ rất cần những tình cảm được ấp ủ từ thời niên thiếu sưởi ấm lúc sế chiều đàn ông còn muốn có một gia đình hơn phụ nữ. Trên đôi vai của một người đàn ông là cả một trọng trách nặng nề. b ở i thân là đàn ông trong cuộc sống này trách nhiệm xã hội mà họ phải gánh vác nặng nề hơn phụ nữ rất nhiều. Mà trong quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, luôn tiến về phía trước, mỗi một người đàn ông mang trong mình dòng máu nóng đầy nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm đó, không tránh khỏi phải trải qua những trận phong ba bão táp và nếm mùi thất bại. vậy nên có người sẽ sợ hãi, có người sẽ rút lui, có kẻ sẽ s a ngã, sà sút tinh thần. tất cả đều là lẽ thường tình. thế nhưng lại luôn luôn có những người đàn ông mạnh mẽ đứng dậy đấu trọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống. tồn tại ở họ là tinh thần bất diệt kiên cường và hạnh phúc của thành công. đồng thời trở thành trụ đá giữa dòng chảy của xã hội này cũng trở thành chỗ dựa dẫm đáng tin cậy, đáng trào thân gửi phận của rất nhiều phụ nữ. cũng chính bởi như vậy đàn ông càng cần một gia đình để có thể xả trôi những mệt nhọc để có thể bộc lộ thẳng thắn những mục tiêu lớn của cuộc đời để tìm thấy sự cộng hưởng về tâm hồn khi mà họ nhìn thấy tiếng cười nói hạnh phúc vui vẻ của người phụ nữ mà mình yêu thương đứa con thân yêu của mình sẽ giúp họ tăng thêm cảm giác thành tựu khiến họ càng thêm mạnh mẽ vô địch vậy nên chỉ sợ rằng mơ ước của nhiều đấng mày d â u có thể đạt được hay không còn phải dựa vào sự phối hợp thông cảm đến từ hai phía niềm tin vào sự hợp tác vui vẻ. nhân sinh vô thường trong cuộc sống này chúng ta đều sẽ có những thời khắc măng manh yếu đuối không xử lý tốt sẽ dẫn đến nhiều tổn thương sự yếu đuối của đàn ông thường không thể hiện ra bên ngoài nhưng họ cũng sẽ tổn thương cũng sẽ đau đớn cũng sẽ vì những mất mát mà rất lâu sau đó mới buông bỏ được sự yếu đuối đó có thể sẽ vì im lặng mà bị hiểu sai hoặc xem nhẹ để rồi trở thành tâm bệnh của người đàn ông và cũng là tiêu điểm phàn nàn của phụ nữ dù là phụ nữ hay đàn ông thì cũng sẽ có những khi tuổi thân u ấ t ức mà chẳng thể nói rõ được yêu đuối không phải là hèn nhát nhiều nhược mà chẳng qua chỉ là tâm trạng nhất thời có chút rối loạn mà thôi nếu như ở bên ngoài đàn ông là một người đầu đội trời chân đạp đất thì ở nhà phụ nữ là người chăm sóc gia đình đây là một điều hết sức bình thường hơn nữa với sự cải thiện chất lượng cuộc sống việc nội trợ không nên là nguyên nhân dẫn đến bất hòa vợ chồng càng nên có sự trao đổi để hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Những chuyện vụt vặt trong cuộc sống chính là thứ bào mòn tình yêu của chúng ta. trong mối quan hệ hợp tác này hai bên phải có sự thấu hiểu và cảm thông cho những trách nhiệm mà đối phương phải gánh vác trong việc hợp tác phối hợp như thế hai cái tát của sự tức giận không thể tha thứ cho đối phương âm thanh của nó một khi vang lên chỉ sợ rằng chính là điệu nhạc cuối cùng cho bản tình ca tình yêu trong hôn nhân càng yếu mềm hơn cũng là bởi vì quá quen thuộc đôi lúc chúng ta tự đánh mất đi cơ hội xuống sân khấu là nguyên nhân nào dẫn đến sự yếu mềm của đàn ông đã giấu đi rồi lại tiếp tục giấu là do một khi đã phát ra không thể thu hồi được sự yếu mềm của phụ nữ nói rồi vẫn cứ tiếp tục nói dù nói bao nhiêu đi chẳng nữa vẫn là nỗi đau của chính mình. ngày nay sự thấu hiểu giữa người đàn ông và người phụ nữ dần dần ít đi trong làn khói báo động đó trẻ phù đi biết bao nhiều sự bất lực và hối tiếc thường nghe thấy đàn ông than vãn rằng phụ nữ càng ngày càng lớn quyền dù ít hay nhiều đó cũng là hiện thực nhưng trong cuộc sống này có biết bao nhiêu đứng mày dâu sau khi nó ấm rồi bắt đầu có những dục vọng khác người vợ ở bên cạnh lúc anh t a chỉ có hai bàn tay trắng bỗng nhiên trở thành bà vợ già tần suất ngoại tình nhiều đến mức phụ nữ d ù n g dưỡng thành đàn Cho dù ở bên ngoài phong lưu như thế, thế nhưng lại không muốn ly hôn với vợ mình ở nhà. Cái phong thái đó đã nhiễm vào trong máu. Có bao nhiêu người vợ tự đắm mình trong cái gọi là tình yêu hoặc vì cái bóng đằng sau của người vợ yêu mà chịu biết bao đau đớn. Mỗi bước đi đều là gian c u â n Tất cả những điều đó đều khiến những người phụ nữ trẻ tuổi không khỏi cảm thấy lạnh lẽo thê lương. Liệu còn ai dám nguyện ý dùng thanh xuân của chính mình để bầu bạn với người đàn ông để một tấc đất cắm r ù i cũng không có. khi họ tìm đến những người đàn ông đã kết hôn, có tiền, có sự nghiệp, đã trở thành chuyện cơm bữa, đám đàn ông lại bắt đầu cảm thấy bất mãn vì điều đó. thế nhưng là do ai tạo thành kết quả này? vẫn nghe phụ nữ than vãn, đàn ông ngày n a y càng ngày càng tuyệt tình, dù ít hay nhiều đ â y cũng là hiện tượng có thật. thế nhưng khi chúng ta đem tình yêu đính kèm với tiền tài vật chất không có quá trình cùng nhau phân đấu tương trợ lẫn nhau những người đàn ông s a o có thể tôn trọng và quý trọng một tình yêu như thế những người phụ nữ oán trách về điều đó thế nhưng kết quả này là do ai mà thành nếu như gieo trồng chỉ là hạt đậu vậy thì thu hoạch sẽ chẳng bao giờ là quả dưa so với phụ nữ, đàn ông càng cần có một ngôi nhà ổn định và vững chắc, nhất là những người đàn ông t ừ n g trải và thành đạt. họ đã bỏ công xây dựng ngôi nhà của mình, thì dĩ nhiên sẽ trân trọng nó. ngay cả khi họ không nhắc đến tình yêu nữa, thì sự ấm áp của gia đình cũng đã ăn sâu vào t i m gàn họ. những người đàn ông biết gánh vác và có trách nhiệm trong cuộc sống nhất định là người có tài, có tình, được nhiều người yêu mến. điều đó cũng khó tránh khỏi được khiến những người phụ nữ bắt đầu lo lắng. Thật ra, tình yêu chính là sợi dây trong tay bạn. đàn ông chẳng qua chỉ là kéo sợi dây đó bay cao và xa hơn. Còn phụ nữ trong gia đình cũng có những thời điểm quan trọng cần phải gánh vác trách nhiệm của mình. Việc bạn cần làm chỉ là giữ chặt sợi dây ấm áp của gia đình. Sự thấu hiểu và ủng hộ này chính là một chiến thắng thầm lặng của bạn. nếu như một ngôi nhà bị phá vỡ thì toàn bộ thành viên trong đó đều phải chịu tổn thương. thay vì chúng ta nói chúng ta đều muốn có một gia đình thì chi bằng nói chúng ta đều rất sợ cô đơn. sai lầm của đàn ông là không làm chủ được phần thân dưới của mình, còn sai lầm của phụ nữ chính là đã đặt tình yêu xài chỗ lại còn bám lấy không buông. trong cuộc đời này đàn ông và phụ nữ không có mối quan hệ huyết thống mà có thể chung sống với nhau cần phải có bao nhiêu may mắn và duyên phận đây cũng chính là lý do vì sao chúng ta càng nên trân trọng mối lương duyên này nhưng cũng có những người rất ưu tú trong công việc mạnh mẽ trong cuộc sống mà lại phải luôn luôn chịu tổn thương trong tình cảm đến mức không thể đứng lên nổi khi tình cảm chạm đến trái tim của chúng ta trong lúc cẩn trọng suy nghĩ thì cũng nên để cho những cảm xúc tốt đẹp trở về. Có như vậy thì tình yêu của chúng ta mới không cô đơn. Chúng ta đều cần có một gia đình. Đó không nhất thiết phải là một ngôi nhà thật to. m i ễ n sao ở đó, anh không cần phải che giấu sự yếu đuối của mình và em cũng không phải tổn thương. Nơi đó còn có nụ cười đáng yêu như hoa, khiến cho tình yêu của chúng ta trường tồn mãi mãi. Cho người đàn ông của bạn ba cơ hội. có người nói rằng hạnh phúc và đàn ông không tương đồng với nhau. còn tôi thì luôn cho rằng hạnh phúc và ấm áp của phụ nữ là có liên quan đến đàn ông. ngay cả khi chúng ta chọn cô đơn đến già, thì cũng không thể phủ nhận rằng bạn đã từng nhận được sự giúp đỡ và quan tâm của một người đàn ông và a t hằng cũng đã từng có thứ hạnh phúc ấm áp đó. dù nó có ngắn ngủi đi chăng nữa, mất đi một trái tim biết cảm kích thì giữa bạn và hạnh phúc cũng chẳng còn mối liên hệ gì nữa. Tình yêu có sự phiền não thì hôn nhân cũng có cái n h à m chán của nó. Chỉ cần là việc cần đến sự phối hợp của hai người thì kiểu gì cũng có tranh chấp. Ai cũng muốn làm lão đại. m ì n h nói là phải làm theo ý mình. Nếu không thỏa hiệp và bỏ qua thì cuối cùng chỉ dẫn đến thất bại mà thôi. Hơn nữa đây nhất định là thất bại của cả hai người. thay vì nói phụ nữ thích cạnh tranh trong tình yêu thì nói họ thích tranh với đàn ông thì đúng hơn tình yêu của anh ta ít đi thì bạn không biết đâu là thật đâu là giả tình yêu của anh ta nhiều hơn thì bạn lại bắt đầu hoang mang những người đàn ông như vậy cơ bản là vì họ không hề yêu bạn mà chỉ toàn là giả dối ngược lại sẽ có những người phụ nữ cảm tâm tình nguyện mất não dũng cảm yêu một lần như vậy thì mới không có gì phải hối tiếc Bản tính của đàn ông là thích càn quấy, từ nhỏ đã ưa nghịch ngợm, lớn lên cũng không đổi tính. Khi mà bạn yêu một người đàn ông, thì nên hiểu một điều rằng, anh ta có yêu bạn thì cũng sẽ không vì bạn mà thay đổi cuộc sống của mình. Vì thế, có một số yêu cầu bạn vốn dĩ không cần phải nhắc đến. Ví dụ như là đừng đi uống rượu với bạn bè, đừng thường xuyên quà lại với bố mẹ, đừng tiếp xúc nhiều với phụ nữ. Những yêu cầu như thế vốn dĩ là vô lý, anh ta làm sao có thể nghe theo được? Trừ khi bạn muốn anh ta nói dối bạn, để rồi người đau khổ cũng lại là bạn mà thôi. Đừng bao giờ có ý định cải tạo một người đàn ông. Nếu như bạn yêu anh ấy, thì hãy cho anh ấy ba cơ hội, cho phép anh ấy phạm lỗi ba lần. ví dụ như lúc anh ấy kết bạn sai, bạn tha thứ khi anh ấy đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến giữa bạn và mẹ chồng, bạn bỏ qua n khi anh ấy yêu bạn mà vẫn để ý đến người khác nhưng trong những thời khắc quyết định anh ấy vẫn bảo vệ bạn, bạn cũng tha thứ. Sau đó bạn có thể thiết lập quy tắc với mọi vấn đề trong tình cảm của mình chỉ có ba cơ hội. miễn trả giám. Nếu như người đàn ông của bạn vẫn tiếp tục phạm sai lầm, thì cũng đã đến lúc bạn đưa ra quyết định rồi. Đó là vì anh ta không hề muốn thay đổi và cho dù bạn nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Anh ta là của bạn thì hà tất phải để ý chuyện chưa xảy ra để tăng thêm mệt mỏi. Anh ta đã không phải là của bạn thì cũng hà tất phải để ý chuyện đã xảy ra để thêm phần đau khổ. trong tình yêu bạn không coi trọng bản thân thì người khác cũng sẽ không coi trọng bạn nhưng nếu như bạn quá coi trọng bản thân người khác căn bản cũng sẽ không có cơ hội coi trọng bạn đừng nhập nhằng với đàn ông cũng đừng so đo với đàn ông khi nhận được hạnh phúc và ấm áp từ người đàn ông thì đồng thời chúng ta cũng cần đáp lại sự dịu dàng và dễ thương của người phụ nữ giữa bỏ ra và nhận lại trên sự bình đẳng tôn trọng như vậy cuối cùng chúng ta mới có thể tìm được điểm cân bằng giữa đàn ông và phụ nữ xoay vòng với điệu múa ba lê tình yêu tuyệt đẹp với hôn nhân nhân hòa hợp vĩnh hằng không ai là thập toàn thập mỹ ai cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm nếu bạn yêu anh ta thì cho anh ta bà cơ hội sau đó không tính toán tất cả những đ i ề n cuồng mãnh liệt tất cả những buồn vui đau khổ của bản thân sau khi giải thoát đó cũng là cái giá mà bạn phải trả cho tình yêu nếu điểm này bạn không làm được vậy thì có cho cơ hội cũng là bằng không bởi vì bạn mất niềm tin với bản thân và tình cảm thì làm sao còn niềm tin để tin tưởng anh ta hơn nữa bạn đừng nên cho anh ta b ờ cơ hội t r o n g cùng một việc nếu như để anh ta dùng hết cả ba chồng cùng một việc vậy thì sự khoan dung của bạn sẽ biến thành sự dung túng anh ta có khả năng sẽ biến chất từ sự d u n g túng của bạn sẽ không còn là anh ta của trước kia nữa bạn cũng sẽ héo tàn từ sự vô nguyên tắc của mình và cũng sẽ không còn là bạn của trước kia nữa cả hai người đều đã hoàn toàn không còn là mình thì sao có thể tiếp tục sống những tháng ngày tốt đẹp nữa trong rất nhiều trường hợp đàn ông và phụ nữ kết thúc bằng việc chia tay thì đều là anh ta không muốn đi thì lại đang đi bạn không muốn bỏ thì lại đang bỏ dĩ nhiên nếu như bạn vẫn không làm được thì sẽ không thể dụi được cát trong mắt đêm vậy thì rất k h o á t không cho anh ta một cơ hội nào được cắt đứt lè cắt nếu không bất kỳ sự nhẫn nhịn không c a n tâm vô hình nào cũng đều sẽ khiến hai bên đau khổ tột cùng có lẽ bạn có thể chọn cách cho người đàn ông của mình bà cơ hội một người đàn ông tốt sẽ vì thế mà trưởng thành và hạnh phúc cùng một cô gái tốt cho anh ấy cơ hội cũng chính là trò bạn cơ hội dù cho khi cả bà cơ hội đó đều đã đi qua và bọn chọn cách buông tay thì bạn cũng có thể nhanh chóng bước đi không chút hối tiếc để bắt đầu lại cuộc hành trình của mình ba việc không phải là lỗi của cánh mày d â u Khi ngồi trước mặt tôi có rất nhiều phụ nữ nói về những lỗi lầm của đàn ông. Không cần biết họ có thật sự sai hay không, dẫu sao thì phụ nữ cho rằng những hành động của nửa kia làm tổn thương đến mình nhiều đến nỗi tình yêu của họ đầy những lời lẽ than phiền trách móc. Chỉ là mong muốn ban đầu của chúng ta là mang lại cho đối phương cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Lý do chia tay có lẽ là vì tình yêu đã vỡ. Nhưng bạn h ã y hỏi bản thân mình trước đêm khi yêu bạn có còn kiên nhẫn và rộng lượng nữa không khi đòi hỏi than phiền và cảm giác chống trả i tràn ngập trong cuộc sống của bạn. E là chỉ đến lúc chia tay mới thân thiết ấ t cả những đau khổ và không cảm lòng. bạn thân mến có ba việc không phải là lỗi của đàn ông hãy luôn tự kiểm điểm mình như vậy bạn mới thật sự cảm nhận được sự quan tâm c h e chở của người ấy và cùng anh ta đi đến cuối con đường. bận rộn người ta thường nói trong cuộc sống đàn ông có nhiều áp lực hơn phụ nữ nhất là trong một gia đình có nhiều thế hệ chung sống việc xem xét để giải quyết các vấn đề không hề đơn giản chút nào chắc hẳn mỗi một người đàn ông có trách nhiệm đều sẽ bị những bận biếu trong cuộc sống làm cho mệt mỏi bởi lẽ anh ấy sẽ vì trách nhiệm của một người đàn ông mà nỗ lực phấn đấu ngoài lợi ích kinh tế còn có cả địa vị xã hội đó cũng là cách thức thực tế và đáng tin cậy nhất để bảo vệ danh dự của một người đàn ông. Một người đàn ông bận rộn luôn có rất ít thời gian dành cho phụ nữ và gia đình của anh ta. đây cũng là điều mà chị em thường hay than phiền nhưng một người đàn ông không bận rộn thì e là anh ta cũng chẳng có tiền đồ gì cả như thế càng khiến phụ nữ xem thường bận rộn không phải là lỗi của đàn ông bạn không cho anh ta thời gian để theo đuổi ước mơ thì e là cả đời này bạn yếu p h ả i một kẻ vô dụng rồi phụ nữ đừng nên lấy sự mâu thuẫn của chính bạn gây áp lực lên đàn ông khi mà chính bạn cũng không biết mình muốn gì thì đừng trông chờ anh ấy cho bạn một câu trả lời vừa ý. Chúng ta rất ít khi nghe đàn ông than v ề n về sự bận rộn của họ bởi lẽ họ cho rằng đó chính là cuộc sống của mình. trong khi họ bận rộn thì bạn cũng nên tìm cho mình những thú vui riêng. Điều này có ý nghĩa hơn so với việc bạn cứ mãi cằn nhằn. dĩ nhiên đi loanh quanh nói chuyện phím hay ở thẩm mỹ viện cả ngày thì chẳng phải là sở thích gì hay h o m im lặng. Thật ra biểu tượng thường thấy nhất của đàn ông khi ở trước người phụ nữ mình yêu hoặc là khi về đến nhà chính là im lặng. Trong khi phụ nữ một khi đã đắm chìm trong tình yêu thì lại luôn thích nói chuyện liên t h u y ê n không ngừng. Hơn nữa họ còn đòi hỏi đàn ông phải chú ý đến mình. Chỉ là khi đã yêu nhau lâu có thể thỉnh thoảng như vậy đã là khá lắm rồi. Hơn nữa tôi tin rằng đó là một khoảnh khắc dày đắm hơn là một trạng thái đê mê. p h nữ vẫn nên sống thực tế và đúng với bản thân mình, đừng đề những khi đàn ông nhìn bạn, thứ mà họ thấy là một khuôn mặt nhợt nhạt, c a u có với quả đầu rối bù x ù Một khi anh ta không còn hứng thú với bạn, thì một ngày nào đó nói lời chia tay cũng không có gì là lạ cảm. Đàn ông chỉ có thể thư giãn khi ở trước những người thân của mình. trong công việc anh ta có thể nói liên tục t h ả o thào bất tuyệt đó là vì trách nhiệm của anh ta nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ không mệt mỏi ở trước mặt người khác anh ta có thể là người đứng đầu chủ trì đại cục nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta sẽ cảm thấy rất phiền phức nếu như ngay cả khi về nhà cũng không thể im lặng nghỉ ngơi thích gì làm nấy thì tình yêu của người phụ nữ đối với họ còn có ý nghĩa gì? Sự im lặng không có gì là s a i cảm vì vậy mà phụ nữ đừng vì sự cô đơn và ép người đàn ông của bạn đến mức nổ tung nếu không bạn sẽ phải nếm trải mùi vị thực sự cô đơn là như thế nào vậy thì chi bằng hãy sớm hiểu thấu và tận hưởng cảm giác hay ho khi một mình chia tay nếu như đàn ông chủ động chia tay không cần biết là vì lý do gì thì chắc chắn là vì phụ nữ đang có vấn đề gì đó khiến cho tình yêu không thể tiếp tục được nữa. nhất là đối với những mối quan hệ đã tiến tới hôn nhân đàn ông thường rất thận trọng và cũng rất lười biếng với chuyện ly hôn dĩ nhiên nếu như bạn cứ luôn gặp phải những thằng đàn ông tồi cho dù họ có phải là người chủ động đề nghị chia tay hay không thì cũng phải tự chịu những hậu quả mà phụ nữ không thấy được một lần hai lần thì lại tiếp tục kiên trì nữa nếu không thì bạn sẽ luôn phạm sai lầm mà thôi Không ai có quyền yêu cầu ai yêu mình mãi mãi. Bởi lẽ chúng ta đều sẽ bị cuộc sống làm cho thay đổi. Có thể bạn tự cho là tốt, còn người khác lại cho là không tốt. Đây là một quy luật mà chúng ta buộc phải chấp nhận. tình yêu dĩ nhiên cũng sẽ thay đổi giữa chừng, có thể là do bạn không còn yêu hoặc cũng có thể là người ấy đã thay đổi, không đáng để yêu nữa. chia tay không phải là lỗi của đàn ông, phụ nữ cũng có thể chia tay, rời khỏi người đàn ông mà bạn không còn yêu nữa. bởi lẽ không yêu mà chia tay thì chẳng có gì đáng trách cảm. nếu như phụ nữ cứ luôn thích đổ lỗi cho đàn ông, thì không những không thể giảm nhẹ nỗi đau mà còn khiến cho nỗi đau ấy kéo dài hơn. phụ nữ nên học cách bình tĩnh đối. Mặt với việc chia tay, có trách nhiệm với những việc làm của mình, kể cả yêu hay không yêu thì cũng dũng cảm chấp nhận những buồn vui ly hợp. Bạn thân mến, đây không phải là lỗi của đàn ông. Hy vọng rằng tôi nói như vậy có thể khiến bạn lấy lại tinh thần, quay về phía người đàn ông của bạn, cho dù người đó sắp sửa rời đi, nở một nụ cười duyên dáng và tự tin. Hãy tin rằng người được lợi nhất định sẽ là bạn.